Nói xong, thím cười một tràng sảng khoái. Tiếng cười ngắt quãng kèm theo tiếng thím nhỏ dần. Điện thoại rung lắc nhưng đủ để thấy chú đang đứng cạnh đó. Chắc chú nhăn nhó. Cảm giảm thím nhiều chuyện này nọ. Ở nhà mỗi thím dùng được điện thoại thông minh. Có cả Facebook. Zalo để tiện liên lạc. Thím đưa máy lên miệng nói thì thầm. Tao không hiểu tuổi ni ông Bê Mần ăn được chi mà còn đòi lấy vợ. Thím cười khúc khích. Tay cầm điện thoại chạy xuống bếp, màn hình xoay chuyển chóng mặt. Tôi cũng không thể tin những gì vừa nghe. Ông nội chuẩn bị lấy vợ ứ. Ông bây đúng là tán gái cao thủ. Đi nói với nhà người ta là ông mới 70. Trời đất! Khai gian với nhà họ hơn chục tuổi. Thím tôi tóm tắt câu chuyện, rằng bà đó nghe đâu người quen cũ. Hai người gặp nhau tình cờ trên bệnh viện huyện. Đợt đó ông lên châm cứu bấm huyệt. Bà thì tuần nào cũng lên điều trị xương khớp. Thím vừa kể vừa cười. Chưa cười xong đã kể. Chưa kể xong đã cười. Thiệt tình nóng cả ruột. Ông nói ra Tết làm đám cưới để con cháu hai nhà đủ đầy. Tầm mồng 9 mồng 10. Cỡ đó là đẹp. Đáng ra. Nên lo trước Tết để về với nhau cho vui nhưng ông nghĩ cho người ta. Để người ta có thêm cái Tết sum vầy bên con cháu. Phía bên đó. Lạ đời đáng ra phải phản đối, đằng này con cháu của người ta lại dốc lòng ủng hộ, ngăn cản, Đánh đo chỉ có phía con cháu ông, dù không gây gắt mấy. Hai tám tháng chạp, khi ông thông báo vậy, ai nấy đều trộn rộn, nhìn nhau hoang mang. Riêng thằng cháu đích tôn là tôi vẫn trực nên chưa về kịp. Mọi chuyện đành nghe qua lời thím kể. Tôi bảo thím đưa điện thoại để tôi hỏi thăm ông. Hỏi chuyện vòng vo này nọ rồi cuối cùng, không nhịn được, tôi hỏi chuyện tình yêu, chuyện cưới vợ của ông. Ông bảo mùa xuân sum vầy, để thời gian người ta ở với gia đình, còn từ nay về sau, ông là gia đình của người ta, bà là người quen cũ của ông. Hồi trai trẻ ông từng hứa hẹn yêu thương với bà nhưng nhiều chuyện chắc trở nên không đến được với nhau. Ngày trước đã để lỡ nhau rồi, giờ duyên nối lại thì phải nắm bắt ngay chứ Thằng cháu 30 tuổi chia tay vài mối tình nhàn nhạt, bỗng dưng thấy hổ thẹn với ông vô cùng. Chuyện này ở thành phố, ở nước ngoài sẽ chẳng lạ lẫm chi nhưng ở quê, nghe thật kinh thiên động địa. Dù rằng đó là tình đầu của ông, người mà vì ông nên đời lận đận, theo lời của ông là vậy. Còn chút năm tháng ít ỏi cuối cùng, ông tính bù đắp cho người ta. Mẹ tôi nói Đàn ông muôn đời ích kỷ, chắc chi đã bù đắp. Ông bây già hom hem rồi, giờ thì khỏe đó chứ sang năm ai biết được. Hôi miệng hôi mồm, nói gỡ chứ lỡ đau ốm nằm ra đó lại hành bà kia. Bố tôi nghe được, càm giảm mắng mẹ. Chuyện của ông làm cả nhà đón Tết trong trạng thái xáo xào, vừa rôn giả bàn luận, vừa thầm thụt sợ ông nghe thấy. Hồi còn sống... Bà nội lớn từng đi tìm vợ cho ông. Chuyện này cả làng đều biết. Bà nội tìm tận ba người về ở chung nhà, chỉ để kiếm người đẻ cho ông đứa con trai. Sau cùng, chỉ có bà nội ruột của tôi là đẻ được bố và chú. Tính ra tôi có bà nội ruột, bà nội lớn và hai bà nội. Ngang qua, khi hai bà kia không ở chung nữa, bà nội lớn cũng tính đường gán ghép mối khác cho họ nay họ cũng ở gần đây, ngay làng sát bên. Hồi đó, tôi nhớ hai bà nội ở với nhau hay lắm, ở cùng nhà, người đến trước là chị, người đến sau là em. Cứ thế mà ăn ở với nhau trong hòa thuận, chắc cũng nhờ một tay bà nội lớn thu vén sắp xếp. Bà nội lớn trước khi mất đã dặn dò bố tôi chôn bà ở ngoài cùng, để bà nội ruột nằm gần ông hơn. Nên chi, phần lăng mộ của nhà tôi Tới Tết vào thắp hương, mấy đứa cháu hay thắc mắc, mỗi nhà mình là có hai ngôi mộ nằm cách nhau một khoảng trong lăng, phía giữa thì để trống, chính là chỗ phần của ông. Tình hình này, tới lúc chết, ông nằm giữa và có tận ba bà nằm cạnh, ý nghĩ ấy đã thoáng qua khi tôi nghe chuyện ông nội cưới vợ lần nữa. Mọi người nói ông quá quắt, nhất là cô Thảo, con gái của bà nội lớn, hẳn là cùng đàn bà. Thương phận mạ không đẻ được con trai. Phải đi cưới vợ nhỏ cho chồng. Nuôi con của chồng. Những uất ức trong cô không dễ kìm nén. Cô không tìm ra được lý do nào để thông cảm và hiểu cho trường hợp của cha mình. Bố tôi và chú út thì khỏe. Đàn ông đàn an. Không khéo nhiều khi con sinh ngưỡng mộ ông cũng nên. Tính bố phè phè. Ai làm gì cũng được. Chẳng bao giờ bận tâm. Bố nói ông mày có bốn vợ. Giờ thêm một là năm, bốn với năm cũng như nhau, có chi mô mà lăn tăn cho mệt. Thím cười rũ rượi trước lý lẽ cuồn của bố tôi. Chú út thì có chút đắn đo, tính chú trước giờ cẩn thận, làm gì cũng sợ người ta nói, người ta quở. Hơn nữa, trong lòng chú luôn thương nhớ người mẹ đã mất sớm của mình. Nhà chú út nhiều khi như dạp hát, lắm chuyện bi hài. Mẹ nói ở nhà không có chuyện chi làm. Nhiều khi qua bên nhà chú, nghe thím bay kể chuyện mà cười đau bụng. Cũng là vài chuyện trong nhà với chừng ấy người. Ông nội và vợ chồng chú út, hai đứa nhỏ con chú. À, nói chuyện hỏi ý kiến. Thằng mầm năm nay 12 tuổi, nó bảo mai mốt lớn cũng lấy vợ nhiều như ông. Cho vui. Nói xong bị chú nạt cho một trận trong khi thím vô tư vui vẻ thì chú lo ông là tấm gương xấu cho con cháu. Có nhiều vợ không phải là lỗi của ông và cũng không phải là ý của ông. Hồi đó, lựa chọn người về ở với ông rồi đi hỏi ý người ta, đi thuyết phục, dạm hỏi này nọ đều do một tay bà nội lớn lo liệu. Bà đi tìm hiểu những người đàn bà quá lứa lỡ thì, người thì chồng bỏ, người chồng chết. Bà chọn kỹ lắm. Từ tính khí, nết ăn nết ở cho đến dáng hình phải hông to, ngực nở. Đón ai về ở trong nhà, bà cũng làm mâm cơm thưa với tổ tiên, dòng họ. Hồi đó, chẳng hiểu tài ăn nói của bà giỏi đến chừng nào mà những người đàn bà kia bằng lòng về ở rồi chung đụng với ông tôi cũng hay. Cũng không hiểu ông làm chi để chừng ấy người đàn bà ở trong nhà mà không nghe sô đẩy. Đụng chạm. Tính ra. Với tuổi 85, trông ông nội tuổi khá trẻ. Ông minh mẫn, trí nhớ tốt, ăn nói rõ ràng, đi đứng thẳng băng. Hồi trẻ, hẳn ông đẹp trai lắm. Ông không uống bia, không uống rượu, không hút thuốc, chỉ nghiện nước chè, Nước chè phải đậm quéo do tay bà nội lớn hãm thì ông mới ưng bụng. Bà nội lớn mất đến nay cũng vừa mãn tàng. Nghĩa là nếu làm đám cưới như ý ông muốn thì cũng. Được rồi. Mẹ tôi nói không biết ông bay nhiều vợ nhất tỉnh chưa. May mà hai thằng con không ai giống. Mùng ba Tết, tôi về nhà thăm ông. Mới vô nhà, thím đã khoe ông qua nhà vợ tương lai chơi. Tuổi này hình như ông cũng đi mần rể bay ơi. Vừa nói đã nghe tiếng xe máy ông về ngoài cổng. Ông trở thêm bà. Cả nhà nháo nhào soạn sửa. Bà nhìn hiền khô và còn trẻ, rất trẻ. Khéo chừng bà ít hơn ông cũng phải 15, 20 tuổi. Bà nói hồi xưa nhà bà ngăn cấm bà tới với ông cũng vì tranh lệch tuổi tác. Nghe bà nói, ông quay qua cầm tay bà, một cái nắm tay ân cần, dịu dàng vô cùng. Tôi, một thằng con trai chưa vợ thấy nể ông vô cùng, thím tôi thì ngồi cười khúc khích. Ngại ngùng trước khoảnh khắc yêu đương của đôi tình nhân già. Ngày trước từng thương nhau, ông hứa mai mốt sẽ cưới người ta. Rồi vì chiến tranh, vì nhiều xáo trộn, ông lấy vợ theo sắp đặt của gia đình. Vì lời ước hẹn đó nên ông nghĩ người ta chờ mình. Bà phân bua, rằng không phải bà chờ ông. Chỉ là bà bận việc quá nên không thương ai. Năm 20 tuổi. Mẹ bà từng nhắm gả bà cho người làng bên nhưng trước hôm đám hỏi thì bà bỏ nhà đi. Bà bảo mẹ bà thừa biết con mình đi đâu nhưng không dám nói. Chỉ đành cầm cao trầu qua nhà kia xin lỗi. Là bà trốn nhà đi bộ đội. Tới khi đi bộ đội về thì quá lứa lỡ thì Bà xin con rồi ở vậy nuôi con chứ không lấy chồng. Cho tới khi gặp lại ông, ở tuổi 70, bà sắp có người bạn đời đúng nghĩa. Ông ngập ngừng trình bày khi cả nhà đã đông đủ, rằng ông bà tính rồi, qua mồng mời ông sẽ rước bà về. Dù bà không đòi hỏi nhưng ông vẫn lo lễ đàng hoàng, có rước dâu, có cao trầu rượu đủ đầy. Mọi người cười nói vui vẻ, vun vào cho ông bà. Nghĩ ông tuổi này có người bầu bạn là vui rồi. Riêng chú út giữ vẻ bình thản và nghiêm nghị, chú không lên tiếng phản đối cũng không nói gì. Mẹ tôi vỗ về cô Thảo, chuyện đã tới nước này, thay vì bực bội thì thôi nên mừng cho ông. Có điều, cả nhà đã không ngờ, hóa ra, người mắc bệnh là bà, bà bị bệnh nan y, con cháu trong nhà đã giấu bệnh với bà, chỉ nói với ông, họ nói để ông suy nghĩ lại chuyện làm đám cưới. Ngờ đâu, biết bà bệnh, ông càng quyết tâm muốn chăm sóc bà những ngày cuối đời. Con cháu bà bảo vậy, khi nào bà trở bệnh nặng, họ sẽ đem bà về nhà để chăm sóc. Ông muốn thì qua bên đó ở cùng bà. Chú út biết chuyện, bảo không. Một khi bà về nhà chú thì đã là mẹ của chú. Gia đình bên đây sẽ cùng ông chăm lo cho bà tử tế. Đám cưới được tổ chức sớm hơn dự định bởi mọi người sợ bà trở bệnh. Hôm đám cưới, cô Thảo cứ lăng xăng lo việc này việc kia. Đến khi thấy ông nắm tay bà vào nhà, hai người cúi lại thắp hương trước bàn thờ của bà nội lớn và bà nội nhỏ. Tự dưng cô chảy nước mắt. Chú út cũng sáng sít chỉ trỏ người này người kia để lo việc thật chu Toàn. Trước đó, chú còn chở ông bà đi làm giấy đăng ký kết hôn rồi thêm tên bà vào sổ hộ khẩu. Ông nội nghe ai bảy thuốc thang, lá cây lá cỏ chi cũng kêu chú đi kiếm về để sắc cho bà uống. Chẳng biết sức mạnh của tình yêu thương hay lá cây lá cỏ hiệu nghiệm mà sức khỏe của bà ngày càng tiến triển. Bà hồng hào, khỏe khoắn hơn, mầm bệnh trong người không còn đe dọa tính mạng nữa. Bà đã cùng cả nhà đón thêm nhiều cái Tết ấm vui. Tiếp theo chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn túi gạo của mẹ. Với chị, đơn giản. Tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị dành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cái nghèo cái đói thường trực trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng dường như, nỗi cơ cực bần hàn ấy không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cấp sách đến trường cũng là lúc nỗi mất mát lớn bỗng nhiên đổ ập xuống đầu họ. Cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Hai mẹ con tự tay mình mai táng cho người chồng. Người cha vắn số. Người mẹ quá buộc ở vậy, chị quyết không đi bước nữa. Chị biết, bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất cho con trai mình. Chị cặm cụi, chăm chỉ gieo trồng trên thửa ruộng chật hẹp, tài sản quý giá nhất của hai mẹ con chị. Ngày qua ngày, năm nối năm, những tấm giấy khen của cậu con trai hiếu học dán kín cả bức tường vôi nham nhở. Nhìn con trai ngày một lớn lên, ngoan ngoãn. Học hành giỏi giang, nước mắt bỗng lăn trên gò má chị. Học hết cấp 2, cậu thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm của thành phố. Gánh nặng lại quằn lên vai người mẹ. Thế nhưng không may thay, khi giấy báo trúng tuyển về đến tay cậu cũng là lúc mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác làm chị liệt nửa chi dưới. Vốn là lao động chính của gia đình. Giờ chị chẳng thể đi lại bình thường như xưa nữa nói chi đến chuyện làm nông. Cậu bé vốn hiểu chuyện, thương mẹ vất vả. Cậu xin nghỉ học. Mẹ này, con nghỉ học thôi. Ở nhà làm ruộng thay mẹ. Đi học, tiền đâu mà đóng học phí. Tiền sinh hoạt phí. Lại còn một tháng nộp 15 cân gạo nữa. Nhà mình biết lấy đâu ra. Có thế nào con cũng không được bỏ học. Con là niềm tự hào của mẹ. Chỉ cần con chăm chỉ học hành. Còn những việc khác. Con không phải bận tâm. Hai mẹ con tranh luận rất lâu. Cậu kiên quyết không đi học nữa vì không muốn mẹ mình khổ. Cậu trở nên ngang bướng và lì lợm Phải đến khi nóng này quá không kiềm chế được. Mẹ cậu giơ tay tát cậu một cái vào má. Cậu mới sững người lại. Đây là cái tát đầu tiên trong đời cậu con trai 16 tuổi. Mẹ cậu ngồi thụp xuống đất và khóc nức nở. Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học. Lòng cậu nặng chĩu, người mẹ đứng lặng hồi lâu, nhìn bóng con trai khuất dần. Ít lâu sau, có một người mẹ lặc lẻ vác bao tải dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị nộp gạo cho con trai. Chị là người đến muộn nhất. Đặt bao gạo xuống đất, chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nem nép đi vào. Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị, nói, chị đặt lên cân đi. Mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra. Chỉ cẩn thận tháo túi. Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại, giọng lạnh băng. Thật chẳng biết nên nói thế nào. Tôi không hiểu sao các vị phụ huynh cứ thích mua thứ gạo rẻ tiền đến thế cho con mình ăn. Đấy, chị xem. Gạo của chị lẫn lộn đủ thứ. Vừa có gạo trắng, vừa có gạo lứt lẫn gạo mốc xanh đỏ. Cả cám gạo nữa. Đây còn có cả ngu nữa. Thử hỏi, gạo thế này, chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được? Thầy vừa nói vừa lắc đầu. Nhận vào. Thầy nói, không ngẩng đầu lên, đánh dấu vào bảng tên của học sinh. Mặt người mẹ đỏ ửng lên. Chị khẽ khàng đến bên thầy nói, tôi có 50.000 đồng, thầy có thể bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt phí được không thưa thầy? Thôi, chị cầm lấy để đi đường uống nước." Thầy nói và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ tội nghiệp đang loay hoay khổ sở, mặt đỏ ửng lên, chân tay thừa thãi vì chẳng biết làm thế nào. Chị chào thầy rồi lại bước thấp bước cao ra về. Đầu tháng sau, chị lại đến nộp gạo cho con trai. Thầy lại mở túi gạo ra kiểm tra rồi lại cau mày, lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng Ác cảm. Chị lại nộp loại gạo như thế này sao? Tôi đã nói phụ huynh nộp gạo gì. Chúng tôi cũng nhận. Nhưng làm ơn phân loại ra. Đừng trộn chung như thế này. Chúng tôi làm sao mà nấu cơm cho ngon để các em ăn được? Chị nghĩ thử xem. Với loại gạo hổ lốn thế này, liệu chúng tôi có thể nấu cơm chín được không? Phụ huynh nhưng các chị không thấy thương con mình sao? Thầy thông cảm. Thầy nhận cho. Ruộng nhà tôi trồng được chỉ có thế. Người phụ nữ bối rối. Thật buồn cười cái nhà chị này. Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Nhận vào. Giọng thầy gằn từng tiếng và vẫn không ngẩng đầu lên nhìn chị. Người mẹ im bạch. Mặt chị trở nên trắng bệch. Nhợt nhạt. Chị lý nhí cảm ơn thầy rồi lại lặng lẽ bước thấp. Bước cao ra về. Giáng chị lưu siêu. Đổ vẹo trong cái nắng chưa hầm hập như đổ lửa. Lại sang đầu tháng thứ ba của kỳ nộp gạo. Chị lại đến. Vẫn dáng đi siêu vẹo. Mồ hôi mướt mải trên trán, Ướt đẫm lưng áo của người mẹ trẻ. Bao gạo nặng dường như quá sức với chị. Thầy lại đích thân mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này, nét giận dữ in hẳn trên mặt thầy. Thầy dành giọt từng tiếng một như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ. Tôi đã nói với chị thế nào? Lần này tôi quyết không nhân nhượng chị nữa. Chị là mẹ mà sao ngoan cố không thay đổi thế này? Chị mang về đi. Tôi không nhận. Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất. Dường như bao nỗi ấm ức, đau khổ và bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát. Chị khóc. Hai hàng nước mắt nóng hổi. chan chứa trên gương mặt sớm hằn lên nét cam chịu và cùng quẫn. Có lẽ chị khóc vì tuổi thân và xấu hổ, khóc vì lực bất tòng tâm. Thầy Hùng kinh ngạc, không hiểu đã nói gì quá lời khiến cho người phụ nữ trẻ khóc tấm tức đến thế. Chị kéo ống quần lên để lộ ra đôi chân dị dạng, một bên chân quắt queo lại. "Thưa với thầy, gạo này là do tôi, tôi đi ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được, chẳng giấu gì thầy. Chân cẳng tôi thế này, Tôi làm ruộng thế nào được nữa? Cháu nó sớm hiểu chuyện, đòi bỏ học ở nhà giúp mẹ làm ruộng. Thế nhưng tôi kiên quyết không cho, kiên quyết không để con tôi thất học. Có học mới mong thoát khỏi cảnh cơ cực này. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm. Thầy thương tình, thầy nhận giúp cho. Không nộp gạo, con tôi thất học mất. Người mẹ trẻ này đều đặn ngày nào cũng thế. Trời còn tờ mờ Khi xóm làng còn chưa thức giấc, chị lặng lẽ chống gậy, Lê mình rời khỏi thôn. Chị đi khắp hang cùng, ngõ hẻm xóm khác xin gạo, đi mãi đến tối mịt mới mị âm thầm trở về. Chị không muốn cho mọi người trong thôn biết. Lần này người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nhỏ nhẹ, chị đứng lên đi, người mẹ trẻ. Chị làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Thôi thế này, tôi nhận. Tôi sẽ thông báo với trường về hoàn cảnh của em học sinh này, để trường có chế độ học bổng hỗ trợ cho học sinh vượt khó. Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lạy thầy. Giọng chị van lơn. Xin thầy, tôi có thể lo cho cháu, dù không đủ đầy như các bạn nhưng tôi lo được. Khổ mấy, vất vả mấy tôi cũng chịu được. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Đây là bí mật của tôi. Mong thầy giữ kín dùm cho. Chị kính cẩn cúi đầu chào thầy như người mà chị mang một hàm ơn lớn. Đưa tay quệt mắt rồi lại nặng nhọc. lưu siêu ra về. Lòng thầy xót xa. Thầy Hùng đem câu chuyện cảm động này báo với hiệu trưởng. ban giám hiệu trưởng giữ bí mật này tuyệt đối. Nhà trường miễn phí toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này. Ngoài ra, học lực của cậu rất khá, đủ tiêu chuẩn nhận được học bổng của trường. Cuối cấp, cậu dẫn đầu trong danh sách những học sinh xuất sắc của trường. Cậu thi đậu vào trường đại học danh tiếng nhất của thủ đô. Trong buổi lễ vinh danh những học sinh ưu tú, khi tên cậu được sướng lên đầu tiên, mẹ cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất. Mỉm cười sung sướng. Có một điều rất lạ rằng trên sân khấu hôm ấy, có ba bao tải giữa xù xì được đặt trang trọng ở một góc phía ngoài cùng, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nhất. Ai cũng thắc mắc, không hiểu bên trong ấy chứa thứ gì. Trong buổi lễ trang nghiêm ấy, thầy hiệu trưởng rất xúc động và kể lại câu chuyện người mẹ trẻ đi ăn xin nuôi con học thành tài. Cả trường lặng đi vì xúc động. Thầy hiệu trưởng ra dấu cho thầy Hùng phòng giáo vụ đến mở ba bao tải ấy ra. Đó là ba bao gạo mà người mẹ với đôi chân tật nguyền lặn lội khắp nơi xin về. Thầy nói, đây là những hạt gạo mang nặng mồ hôi và nặng tình của người mẹ yêu con hết mực. Những hạt gạo đáng quý này, tiền, vàng cũng không thể mua nổi. Sau đây, chúng tôi kính mời người mẹ vĩ đại ấy lên sân khấu. Cả trường lại một lần nữa lặng người đi vì kinh ngạc. Cả trường rồn mắt về phía người phụ nữ chân chất. Quê mùa đang được thầy hùng dìu từng bước khó nhọc bước lên sân khấu. Cậu con trai cũng quay đầu nhìn lại. Cậu há hốc miệng kinh ngạc. Cậu không thể ngờ rằng người mẹ vĩ đại ấy không ai khác chính là người mẹ thân yêu của cậu. Chúng tôi biết, kể ra câu chuyện này sẽ khiến cậu học sinh ưu tú nhất trường bị chấn động rất mạnh về tâm lý. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạnh phép được nói ra vì đó là tấm gương sáng, tấm lòng yêu thương con vô bờ bến của người mẹ. Điều đó hết sức đáng quý và đáng được trân trọng vô cùng. Chúng tôi muốn thông qua câu chuyện cảm động này, giáo dục các em học sinh thân yêu của chúng ta về đạo đức và lối sống, về tình người và những nghĩa cử cao đẹp. Hôm nay, một lần nữa chúng ta vinh danh những người cha, người mẹ đã cống hiến. Hy sinh cả đời mình vì tương lai con em. Giọng thầy hiệu trưởng đều đều, ấm áp và hết sức xúc động. Tai cậu ù đi, cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả. Mắt cậu nhòe nước. Mẹ cậu đứng đó, gầy gò, khắc khổ. Mái tóc đã sớm điểm bạc. Mắt bà cũng chan chứa niềm hạnh phúc và ánh mắt ấm áp. Yêu thương ấy đang hướng về phía cậu với cái nhìn chiều mến. Người phụ nữ ấy run run vì chưa bao giờ đứng trước đám đông. Run run vì những lời tốt đẹp mà thầy hiệu trưởng đã dành cho mình. Với chị, đơn giản, tất cả chỉ xuất phát từ tình yêu bao la mà chị dành cho con trai. Chị không nghĩ được thế nào là sự hy sinh hay đạo lý lớn lao ấy. Cậu con trai cao lớn đứng vụt dậy, chạy lên ôm chầm lấy mẹ mà mếu mau khóc thành tiếng. Mẹ ơi! Tiếp theo chương trình đọc truyện đêm quê hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn thư hồng của tác giả Nguyễn Phú. Đêm nguồn ngút, cả làng đồi đang chìm sâu vào giấc ngủ, gió ngoài sông miên man thổi, những trái cây đầu mùa lặng lẽ phả hương, tiếng ho của một người già nào đó lẫn trong gió, trăng núi ảo rượu chiếu xuống những giải sương bảng làng, lũ cá ăn đêm ngoi lên. Đấp chăng đùa dỡn làm mặt đầm cỏ sao động. Những con sóng lăn tăn không thôi gợn vào lòng chị. Hồi chiều, chị lại nhận được thư. Một lá thư màu hồng. Đôi gót chân mềm của cô khẽ đặt trên những chiếc lá khô. Cô ngắt một bông hoa sim còn đường mím mím nụ. Bông hoa cười với cô. Cô gải hoa lên mái tóc thoảng hương bồ kết. Đôi cánh tay chắc khỏe ôm lấy cô từ phía sau làm cô giật thột. Mùi nắng gió thao trường, mùi con trai nồng ná phủ lên tóc cô. Cô quay lại, nũng nịu đấm vào vòm ngực rộng lớn như đá núi của anh. Ngày mai, đơn vị anh vào miền Trung rồi, nhìn vào đôi mắt đen thẳm của cô hồi lâu, anh mới nói. Cô lặng đi, dẫu biết ngày anh rời xa nơi này rồi cũng phải đến. Nhanh vậy ư? Vậy mà đã nửa năm rồi. Cô yêu người lính này từ khi nào? Từ ngày anh cùng đồng đội đến giúp mẹ con cô dọn lại mái nhà. Từ những buổi chiều anh giúp cô lấy rau lợn. Hay là từ bình minh nào đó. Anh ảo đến như một cơn gió. Trên tay là bó hoa dại đẫm sương, Rúi nhanh vào tay cô rồi ủ chạy. Không. Em không muốn xa anh. Em sợ. Cô nói trong nỗi thẳng thốt chưa tan. Đợi anh. Hết thời gian nghĩa vụ anh về. Rồi anh sẽ đưa bố mẹ anh sang đây xin mẹ được cưới em. Cô tự dặn lòng, anh ấy sẽ sớm về thôi. Biên giới cũng im tiếng súng mấy năm rồi. Cô lấy khăn mùi xoa chấm nước mắt. Những bông sim nở ngẹn trong đêm. Cứ đến chiều thứ sáu, là lòng chị trộn rộn. Thì ra, chị mong những lá thư ấy. Bao năm rồi. Chị lại có thói quen mong ngóng những lá thư. Ở quê chị, cuối tuần người đưa thư mới đi phát thư cho người dân trong xã. đôi lúc, chị thấy mình thật lạ lùng, không đâu đi mong thư của người xa lạ. Chuyện này khác nào một trò đùa. Mà chị thì đã qua cái tuổi thích đùa cợt lâu lắm rồi. Chắc gì đấy là thư gửi cho mình. Có lúc chị ngồi thử ra, nghĩ thế sau khi đọc một lá thư vừa nhận, Những lá thư chẳng có nội dung rõ ràng. Chỉ là dòng cảm xúc về những gì đang diễn ra ở một nơi nào đó giống quê chị. Lại có khi là những kỷ niệm ấu thơ. Những thời khắc thanh xuân của một ai đó mà chị thấy như thấp thoáng bóng mình. Ai đã gửi những lá thư này? Mỗi lúc câu hỏi ấy thêm dập dồn vào tâm can chị. Đời chị thanh xuân đã lùi xa. Rất xa rồi. Chị không có gì ngoài mảnh đất cha mẹ để lại. Vẻ như đất ruộng và một cơ thể gây mòn đau nhức mỗi khi trở trời. Từ lâu, chị thấy mình không còn đẹp nữa. Chị là một cây sim cằn cỗi không ra hoa kết trái, khô héo, lặng lẽ giữa làng đồi. Mà làng đồi này mấy chục năm qua vẫn một nhịp điệu, chậm chậm trôi trong hắt hiu, buồn bã. Rồi mình cũng sẽ như những cây sim già cỗi trên đồi, nhựa sống cạn kiệt trong một ngày cuối hè nào đó. Chắc chắn là vậy, thi thoảng chị cứ lầm nhầm thế như người lần thần. Chị chẳng ngại, vì chị biết chẳng có ai nghe thấy tiếng mình, trừ những ngọn gió và những cây sim già. Làng đồi người trẻ đã bỏ đi hết, chỉ còn mấy cặp vợ chồng già, dăm hộ mẹ gà con vịt không đi đâu được. Và chị, người đàn bà đơn thân, sống lặng lẽ bên rìa ngôi làng như bị bỏ quên khỏi nhịp sống thường. Em đã bao giờ nghe nói về Thạch Hãn chưa? Bom mìn dưới lòng sông còn rất nhiều. Đơn vị anh dừng lại đây ba tháng. Đồng đội anh đã có một người hy sinh và hai người bị thương nặng. Họ không thể tiếp tục hành trình này với bọn anh được nữa. Nắng ở đây như đổ lửa. Lòng sông có lúc sôi lên vì nắng nóng. Vì bom mìn. Nhưng đừng lo cho anh. Bom mìn sẽ luôn tránh xa người em yêu. Anh sẽ bình yên trở về. Cô đã đọc đến nát lá thư này của anh mà chưa nhận được thư mới. Anh có bao giờ để cô phải đợi thư lâu đâu? Đêm qua, cô gào thét gọi tên anh trong một giấc mơ kinh hãi. Mẹ cô phải trở dậy. Thắp hương khấn vái tổ tiên phù hộ cho anh. Như ngày xưa bà từng cầu khấn khi bố cô còn ở chiến trường. Bao đêm như thế, cuối cùng thì bố cô cũng trở về. Lọt thỏm giữa đôi cánh tay khô đét của mẹ cô, trong một cái bọc ni lông. Có những buổi chiều cô chạy như điên dại lên đồi, chỗ hai người từng ngồi với nhau. Chỉ có tiếng gió lúc xa lúc gần, sầu não. Cô thường trở về nhà khi hoàng hôn tím sẫm hoặc trăng đã lên trên đỉnh cô Sơn. Đã hai tuần chị không thấy người đàn ông ấy, cũng là hai tuần chị không nhận được thư. Chị định đạp xe hơn 10 km xuống biêu điện xã để hỏi. Nhưng khi vừa dắt xe ra, chị lại thấy mình thật buồn cười. Rõ là Bà già dở hơi. Chị tự mắng mình. Cảm giác xấu hổ như cô gái bị người làng bắt gặp khi đang hẹn hò. Chị lùi thủi bước lên đồi. Đã sang tháng 6 mà những bụi sim vẫn sụi lơ, héo rũ. Nắng nóng cả tháng. Trời chẳng cho một giọt mưa. Chị vuốt từng nhành sim. Chúng bút rắt trong bàn tay chị. Sang đến ngày thứ 35 chị mới lại nhận được thư. Lần này cậu trai trẻ có gương mặt trắng như con gái. Hàng riêng mép lún phún đưa thư cho chị. Chị hỏi cậu về người đưa thư già. Cậu ta bảo, bác ý đã nghỉ việc hơn tháng. Nghe nói đi tìm anh em hay chuyển về quê mãi tận miền biển rồi. Thế họ chuyển cả gia đình à cậu? Chị thấy giọng mình lạc đi. Không, bác ấy cũng chỉ sống một mình. Giá mà. Cậu ta bỏ lửng câu nói rồi vội phóng xe đi. Không hiểu sao chị thấy lòng trống trải. Rõ ràng thứ chị mong thì nó đang trên tay chị. Không, không phải. Sao chị lại có thể nhớ một người chẳng dây mơ dễ má gì đến mình? Chị xé vội lá thư, chứ không cẩn thận dùng kéo cắt mép bì thư như mọi lần. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi viết cho em. Mong em đừng giận. Chắc em từng cười thầm và thấy kỳ quặc với cái người xa lạ viết thư cho mình. Nhưng cuộc đời luôn có những điều bất ngờ. Kỳ quặc như thế đấy. Không ký tên. Không địa chỉ. Vẫn là một lá thư vô chủ. Trong thoáng chốc, chị thấy lòng nghẹn lại khi nghĩ những lá thư hồng sẽ không bao giờ còn đến với chị nữa. Cô không nhớ rõ đã đi qua bao mùa sim tím. Những nhành cây nhỏ bé. Hoang dại dù hành hao, quát queo suốt mùa đông rồi bừng nở tím biết khi hè về. Chỉ có cô ngày một già đi, héo úa. Bây giờ người làng gọi cô là chị. Chị đã từng tìm đến quê anh, một ngôi làng sâu trong lũng núi. Những gia đình từng ở đấy đều là dân miền xuôi lên khai hoang mấy chục năm trước. Hầu hết các gia đình đã chuyển về quê hoặc đến những miền đất khác. Không ai biết về gia đình anh. Chỉ có một bà lão ngoài 60 mắc chứng lần thần cho chị câu trả lời. Hình như ông bà ấy đã về xuôi. Nhà ấy có một người con út là liệt sĩ. Chị trở về, đi trên những chảng đồi hoang quạnh. Từ mùa xuân, tới mùa hè, qua mùa thu, rồi mùa đông. Chẳng còn người đàn ông nào muốn tìm đến chị nữa. Người làng thì thào chị dở hơi, mãi ôm những điều huyễn mộng. Chị sống với những giấc mơ nhiều hơn. Đôi lúc chị mơ giữa ban ngày, khi đang lang thang trên những trảng đồi, hay lúc quần quanh trên nền doanh trại cũ của đơn vị anh. Một ngày, dân trong vùng đến cậy nốt những viên gạch trong những kế móng nhà nông truền. Mọi dấu vết về anh, về một đơn vị huấn luyện biến mất sau một ngày. Chị thấy mình bị tước đoạt hoàn toàn. Mẹ chị không thể đợi đến ngày mặc áo cưới cho đứa con gái duy nhất nữa. Bà bỏ đi tìm ông. Ở một miền lắc lơ nào đấy? Nhiều đêm giấc ngủ của chị bị xé vụn. Những tiếng nổ kinh hoàng. Anh vật lộn, ngắt ngoài giữa một dòng sông ngầu đỏ. Gió nổi tứ bề. Chị chạy dọc sông gọi anh. Những cột sóng máu không ngừng dựng lên. Trước mắt chị, những lá thư như những xác chim câu trôi dập dềnh trên sóng. Nắng chiếu những tia chói gắt làm mặt sông lấp loát. Phần phật gió chiều. Những người đàn ông ra mặt đổi mồi, tóc muối tiêu đứng như những bức tượng trên bờ. Mắt họ xoáy sâu vào lòng sông, tìm kiếm, có giọt nước mắt âm thầm bò trên những vết chân chim. Tất cả họ đều mặc quân phục màu cỏ úa, một chiếc hương án nghi ngút khói, hoa quả, tiền vàng, và chân dung của mấy người lính. Từ xa, chị lướt qua từng gương mặt, họ còn rất trẻ. Chị rú lên khi nhận ra anh trong bức ảnh cuối cùng. Chị định lao đến ôm lấy anh mà đôi chân lại dính chặt vào nền đất ẩm. Chị cứ thế thét gào tên anh. Dường như những người lính già không biết đến tiếng kêu khóc của chị. Họ vẫn đứng trang nghiêm đọc những dòng tưởng nhớ. Chị thấy một người lính cao gầy tiến về phía anh. Ông ta cầm lấy cuốn sổ người ta đặt trước di ảnh. Từng trang giấy úa vàng được lật mở. Những dòng chữ thân thương đan dệt kín tên chị. Và khi người lính già ngẩng mặt lên, nhìn về phía cuối dòng sông thì chị không tin vào mắt mình nữa. Chị nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Chị cấu vào tay mình. Choàng tỉnh. Thì ra chị đã mơ. Gió cuối chiều đẫm mát bởi hơi sương Vợ chồng nhà sóc chí chít gọi đàn con về hàng. Chị bước đi. Về phía những bụi sim ken dày muôn ngàn đóa hoa nhỏ xinh bừng nở cùng bước chân chị thật là chưa bao giờ chị gặp những bông sim tím đến vậy có tiếng chuông xe đạp ren ren một đàn bướm chấp chới như những cánh thư hồng giữa bầu trời lam tím và phía xa người đưa thư già đang lăn những vòng xe trong hoàng hôn rực rỡ hay là chị đang mơ chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi đến câu chuyện ngắn ba người trên sân ga mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. đã nhiều năm rồi như thế, cứ từng chiều, từng chiều, sau một ngày làm vườn quốc, sới, bón phân, nhổ cỏ, ông lại trầm ngâm trong thế giới biệt lập của riêng mình. vốn là người ít nói, giờ ông càng thêm thầm lặng như lớp bùn trầm tích động dưới đáy thời gian. ông có bốn người con trai, người con út đang tuổi ăn tuổi lớn, một hôm trượt ngã từ thang gác xuống chấn thương sọ não rồi bỏ ông mà đi mãi mãi. Ông đau xót và tự nhủ thôi thì tại nó vắng số, rồi chôn chặt trong lòng nỗi buồn mất mát của người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Đất nước chiến tranh, xã hội loạn lạc, người con trai cả được kỳ vọng lớn nhất đời ông sau khi du học ở Pháp về, theo tiếng gọi của lý tưởng, lên đường thoát ly vào vùng giải phóng với lời hứa khi đất nước hòa bình, con sẽ trở về, rồi bật vô âm tín luôn từ đó. Ông nhẫn nại, kiên trì ngày tháng bám trụ, chăm sóc mảnh vườn và mỗi chiều lại ngồi bên ấm trà, giết từng hơi thuốc trong thinh lặng, dõi nhìn ra ngõ với niềm hy vọng mong manh. Theo đà leo thang của chiến tranh, hai người con còn lại của ông cũng vào lính. Người con thứ hai bị bắt quân dịch, làm biêu tá cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa đóng quân ở cạnh nhà. Bảy cháu nội và con dâu về ở cùng ông bà nên nhà cửa cũng bớt quạnh hiu Anh con trai thứ chạy đi, chạy về chăm sóc cha mẹ, vợ con thường nhật, nhưng cũng không thể làm nguôi được nỗi lòng khắc khoải của ông dành cho người con trai cả. Con trai út của ông theo thời cuộc thi vào trường sĩ quan võ bị Đà Lạt quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Huấn luyện xong chưa kịp ra trường thì đơn vị trúng đạn pháo kích của quân giải phóng, con trai ông chết chẳng toàn thây. Người con thứ lên tận nơi nhặt nhạnh từng phần thi thể em trai mang về lo hậu sự. Trong đám tang, người ta thấy ông ngồi thẫn thờ đôi mắt ráo hoảnh vô hồn. Ông đã không còn nước mắt để khóc con. Nỗi đau làm trái tim ông tê dại, thần kinh ông không còn cảm nhận được những gì đang diễn ra. Ông cứ thế mà lặng đi, mặc cho mọi người ra vào, xôn xao cùng công việc. Mặc cho bà lão nhà ông khóc gào thảm thiết. Chỉ khi người ta hỏi chỗ để đảo huyệt, ông mới lê bước ra vườn chỉ vào vuông đất bên cạnh mộ của thằng con áp út. Năm tháng dần trôi, ông vẫn cặm cụi mỗi ngày cùng cây quốc, mảnh vườn. Bây giờ, ông có thêm một việc là thi thoảng lại ra ngồi lặng thầm bên hai nấm mộ, trái tim ông có thổn thức, những giọt nước mắt hiếm hoi có đang chảy ngược vào trong. Khoảnh khắc này chỉ một mình ông biết mà thôi. Dạo này về đêm, ông thường giữ khư khư bên mình chiếc đài bán dẫn. Ông theo dõi chương trình Sinh Bắc, Tử Nam, một chương trình của quân đội Việt Nam Cộng Hòa lập ra kêu gọi những người đi tập kết theo quân giải phóng trở về với quốc. gia chỉ vì chương trình này có mục thông tin từ chiến trường về tình hình các binh sĩ quân giải phóng bị bắt còn sống hay đã chết, ông lắng nghe không bỏ sót một tin nào, và thở phào khi không nghe tên con mình trong danh sách đó. Mảnh vườn nhà ông nằm trong vùng tranh chấp giữa hai phe quốc gia và giải phóng. Khu vực Hóc Môn Bà Điểm là nơi người dân sống một ngày cùng hai chính thể. Ban ngày thì lính quốc gia đóng quân án ngữ, diễn tập. Chiều quân đội quốc gia rút đi thì quân giải phóng tiệu về điều nghiên, địch vận. Bà lão nhà ông đối với phe nào cũng là mẹ chiến sĩ. Bà thường nói với ông rằng, nhìn đứa nào tôi cũng thấy thương, tụi nó đều do cha mẹ sinh ra, đều da vàng máu đỏ, sao lại nỡ nào bắn giết nhau chứ? Bên nào đến đóng quân, bà đều tiếp đái ân cần, niềm nở. Bà dùng lý lẽ của một người mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo, hầu giảm bớt sự căng thẳng của hai bên. Bởi vậy cho nên tại vườn nhà ông chưa khi nào có trận đụng độ, tàn sát lẫn nhau. Họ cứ đến và đi cho tròn nhiệm vụ, cố gắng không làm gì gây tổn hại đối phương. Một ngày tháng 4 năm 1975. Sài Gòn giải phóng tâm hồn ông dường như sống lại, không phải theo kế cách mỗi chiều ngồi nhìn ra ngõ nữa. ông nhấp nhổm mỗi ngày khi đang cuốc đất, lúc tưới cây, nhổ cỏ. hễ có tiếng chó sủa là ông lại vứt hết công việc, lao ra ngoài cổng ngõ, rồi lại bần thần trở vào tiếp tục làm việc, tiếp tục đợi chờ. ông cứ chờ mãi, chờ mãi cho đến một ngày. Một anh bộ đội giải phóng đến nhà báo tin toàn bộ đơn vị con ông đã hy sinh trong một trận đánh. Người đó bảo sẽ quay lại lần nữa để cung cấp giấy tờ xác nhận báo tử. Ông nghe, hoang mang và ngờ vực. Ông không tin và cũng không muốn tin điều đó. Ông tự chấn an mình là chưa có gì chắc chắn cả. Có thể họ nhầm vì chẳng có gì chứng minh con trai ông đã hy sinh. Thêm nhiều năm nữa trôi qua, không thấy người kia quay lại. Ông bây giờ yếu lắm rồi không còn làm vườn được nữa. Mỗi ngày ông ra nằm trên chiếc võng mắc dưới cội mai già, mắt vẫn luôn dõi nhìn ra ngõ cùng nỗi niềm khắc khoải chờ mong. Trên bàn thờ, bà lão nhà ông đặt thêm di ảnh người con trai cả, dù không biết ngày mất để mà dỗ quẩy. Ông làm ngơ điều đó, bởi ông vẫn mang trong lòng một niềm hy vọng, dẫu đã quá mong manh. Năm 2000 ông ngã bệnh, Bệnh giả của 85 năm ở trên cõi đời với biết bao dầu dãi thăng trầm cùng cuộc sống và gần phân nửa thời gian trong nỗi đau vô vọng đợi chờ. Ông ốm nặng lắm, bảy cháu nội duy nhất chăm sóc cho ông. Chúng không hiểu vì sao ông cứ một mực đòi nằm quay mặt nhìn ra hướng cửa. Mùa xuân năm đó ông vĩnh viễn ra đi. Ông nằm im lìm trên giường, đôi trong mắt giả nua, mờ đục vẫn hé mở nhìn ra ngoài ngõ trong một nỗi niềm mòn mỏi. Ngóng trông, tiếp theo chương trình đọc truyện hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn quà mừng cưới. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hà Nội những ngày đỉnh điểm nắng nóng, cả bầu trời lẫn mặt đất đều như chào lửa. Cái nóng hầm hập cả ngày khiến cho mọi người cảm thấy ngột ngạt khó thở, dù mặt trời đã tắt từ lâu. Thành phố lên đèn nhưng sức nóng từ mặt đường nhựa khiến mọi người chỉ muốn quay về nhà thật nhanh, hoặc rủ nhau vào các trung tâm thương mại cho mát. Chính vì trời nóng như vậy, sau khi từ bể bơi quay về, Phan Hằng lái xe ô tô vào gara luôn, cô quyết định hủy buổi cà phê tụ tập tối nay. Bước chân vào phòng khách sang trọng và rộng rãi, thấy bác giúp việc đang lau cầu thang, Phan Hằng ngồi xuống chiếc sofa rồi cất tiếng hỏi. Nhà mình đã có ai về chưa?" Thấy bà chủ hỏi, bác giúp việc nhanh nhẹn mở tủ lạnh bưng cốc nước dầu, sau đó thông báo. Cô Diệu Hà về thay đồ rồi đi và dặn không ăn cơm tối. Ông chủ giờ này vẫn sớm chưa về, thôi bà lên phòng nghỉ ngơi, chút ông về tôi sẽ gọi. Nghe bác giúp việc nói thấy hợp lý, Phan Hằng xách chiếc túi hàng hiệu đắt tiền lên phòng ngủ trên tầng 2.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 Nhiệm vụ lớn lao nhất Phan Hằng thực hiện là sinh hạ cho chồng một cô công chúa xinh đẹp, nhưng việc đó đã 21 năm rồi. Chính vì sống cuộc đời sung sướng an nhàn, Phan Hằng được bạn bè gắn cho chữ quý bà ngay ở trước tên gọi. Thời gian đầu cô hơi ngại ngần, lâu dần nếu có ai lỡ không gọi quý bà. Lúc đó dù đang vui nhưng Phan Hằng xa xầm nét mặt, đồng hồ vừa chỉ sang con số 8. Nghe thấy tiếng xe ô tô ở dưới nhà, sau đó là tiếng mở khóa cổng, biết chồng đã về nên Phan Hằng thướt tha trong chiếc váy lụa màu ngọc bích quý phái, cô chậm rãi bước xuống phòng ăn đón chồng, rót hai ly rượu vang, cô nhẹ nhàng giới thiệu, "Rượu vang Bordeaux loại hảo hạng thưởng thức cùng thịt bò Úc, vợ chồng mình nếm thử trước, nếu ưng ý sẽ đưa vào thực đơn." Sau một ngày bận rộn với công việc,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 dùng dao niếc cắt miếng thịt bò, ông Đức Minh cho vào miệng nhai chậm rãi để không làm vợ thất vọng. Ông gật gù tán thưởng. Thịt bò đúng loại thượng hạng, anh thích loại vang chát hơn. Vậy em định chiêu đãi ai cầu kỳ vậy? Muốn có thực đơn chuẩn, sao em không vào nhà hàng năm sao? Rót thêm rượu cho chồng, Phan Hằng thông báo. Nhà người yêu con bé rượu hạ đánh tiếng rồi.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 Trong đầu cô có ngay một kế hoạch cần thực hiện ngay không chậm trễ. Bởi cô biết nhóm bạn của mình không thiếu những mẹ có tiền và thích chơi trò mạo hiểm. Đưa tấm nêm cắt cho cậu thanh niên. Phan Hằng mỉm cười nói nhỏ. Lúc nào rảnh có thể đi cà phê. Em chủ động gọi nhé. Cậu thanh niên đưa hai tay đón nhận tấm danh thiếp rồi lễ phép nói. Vâng, nhất định em sẽ gọi điện cho chị sớm. Mùa hè nóng bỏng qua mau, mặc cho ông chồng bận rộn với công việc ở công ty. Kể từ ngày quen biết cậu thanh niên hành nghề mơ khát, Phan Hằng cảm thấy mình trẻ ra gần chục tuổi. Suốt mùa hè cô bí mật đưa người tình đi du hí, lúc thì qua đêm ở Hạ Long, khi lại tắm biển tận FLC Quy Nhơn. Vốn là người ưa du lịch đó đây, Phan Hằng biết rõ chồng đã quen thuộc với những chuyến đi của cô. Sau những tuần hưởng lạc kéo dài, nhiều lúc ngồi nghĩ lại, cô tự hứa với chính mình cần dừng ngay mối tình vụn trộm vì cuối năm con gái sẽ lên xe hoa. Tuy nhiên khi ở bên người tình, sức trẻ và sự quyến rũ của cậu ta khiến cô lao vào đam mê rồi quên hết. Có người tình trẻ không khó, việc kiếm tiền để duy trì mối quan hệ đó không dễ chút nào. Dù mới quen và đắm chìm trong men say tình ái được 6 tháng,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 Dù muốn chiều lòng người tình nhưng Phan Hằng cảm thấy khó nghĩ. Nếu bỏ ra số tiền không nhỏ, có thể việc đó sẽ bị chồng để ý. Nằm bên người tình trẻ sau màn ân ái cuồng nhiệt, Phan Hằng âu yếm nói như tâm tình. Cưng chịu khó đợi cuối năm nhé. Việc mua căn chung cư không nóng vội được. Chàng trai trẻ không nói câu nào. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Đợi Phan Hằng mặc đồ xong chuẩn bị ra về. Cậu ta mím môi nói nhỏ Thôi em cố đợi đến cuối năm vậy Do tuần tới Phan Hằng bận rộn lo đám cưới của con gái Sau đó vợ chồng cô bay sang châu U du lịch một thời gian theo kế hoạch được bàn bạc và quyết định từ đầu năm Phan Hằng dúi cho người tình thêm 10 triệu để anh chàng có tiền đi cà phê với bạn bè Trên đường lái xe về nhà Cô ghé tiệm may để lấy bộ vest cho chồng cùng chiếc áo dài cho mình. Hai bộ đồ mới này được dùng trong lễ cưới sắp tới. Ngày hôn lễ thời tiết heo may dù có nắng nhưng không còn sự oi bức, thậm chí sáng sớm mọi người cảm thấy sự xe lạnh của tiết trời cuối thu đầu đông. Vợ chồng Phan Hằng cùng ông bà thông gia đứng đón khách ngay tiền sảnh. Cưới con đầu cháu sớm nên các bàn tiệc chưa đến 11 giờ đã được lấp đầy. So với ông thông gia Hàm Vũ trưởng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 Ông Đức Minh phải kìm nén hết sức để không tuôn lệ vì quá xúc động. Khi cậu MC mời đại diện nhà gái có đôi lời phát biểu, ông Đức Minh trân trọng cảm ơn quan khách đến dự lễ cưới và dặn dò con gái giữ chọn bổn phận làm dâu, làm vợ. Ông không quên nhấn mạnh, muốn giữ lửa hạnh phúc gia đình. Điều quan trọng nhất chính là sự thủy chung của vợ chồng dành cho nhau. Không biết vô tình hay hữu ý, tuy căn dặn con gái, Mắt ông hướng về phía người vợ quý phái xinh đẹp, đứng nghe chồng dặn con gái, chịu không được ánh mắt sắc lạnh nên Phan Hằng vội nhìn ra chỗ khác. Chính những lời nói nhẹ nhàng mà thâm thúy đó của chồng, tự dưng khiến Phan Hằng thấy như mình bị soi thấu tâm can. Ngồi trên xe ô tô quay về ngôi biệt thự, ông Đức Minh chậm rãi thông báo cho vợ biết. Chiều mai vợ chồng Diệu Hà bay ra Phú Quốc để hưởng tuần trăng mật nên sẽ không cần tổ chức lễ lại mặt như phong tục. Chuyến đi du lịch châu U tạm hoãn. Mọi việc sẽ từ từ giải quyết. Ngây ngất vì đám cưới đã kết thúc tốt đẹp. Phan Hằng gật đầu vui vẻ do chưa muốn xa người tình trẻ vài tuần. Lúc này cô muốn quay về nhà để kiếm đến chỗ phong bì mừng cưới. Thấy vợ đang ngồi trong phòng ngủ cùng hàng trăm phong bì giải kín mặt giường. Ông Đức Minh vẫn mặc nguyên bộ vest ra ban công rồi lặng lẽ châm lửa hút thuốc. Dù bỏ thuốc lá từ lâu, dạo này ông đã hút trở lại. Những lúc phải suy nghĩ căng thẳng, việc hút thuốc giúp ông giảm bớt sự lo âu. Chưa đến 10 giờ đêm, khu biệt thự phân lô đã yên tĩnh. Mọi âm thanh xô bồ ở bên ngoài không lọt được tới chỗ này. Ngồi hút xong hai điếu thuốc, lúc ông Đức Minh chuẩn bị đứng lên. Bất ngờ Phan Hằng với khuôn mặt hốt hoảng chạy tới. Cô quỳ xuống ôm chân ông rồi khóc lóc luôn miệng cầu xin được tha thứ. Có lẽ đã đoán trước sự việc, ông Đức Minh ân cần đỡ vợ đứng dậy. Sau đó ông dìu vợ quay vào phòng ngủ. Vốn là người cẩn thận, Phan Hằng xếp hàng trăm vỏ phong bì đã lấy tiền mừng cưới sang một bên. Cô không quên ghi chép tên và số tiền của người mừng cưới.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 Lúc mở phong bì ra, cô sụp đổ hoàn toàn khi thấy hơn chục tấm hình nhạy cảm của mình và cậu phi công trẻ. Điều khiến cô sốc nặng, lá đơn ly hôn do chính tay chồng cô viết được đính kèm cùng lô ảnh đáng xấu hổ đó. Cuối cùng nỗi lo sợ ô đã thành hiện thực, Phan Hằng không nghĩ nó lại đến vào ngày cưới của con gái. Khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, ông Đức Minh giang tay tát cho Phan Hằng một cái nổ đom đóm mắt. Trong lúc cô vợ còn bàng hoàng vì hơn 20 năm sống bên chồng, đây là lần đầu tiên bị ăn tát. Kéo ghế ngồi trước mặt vợ, ông Đức Minh nhẹ nhàng nói như tâm sự. Người ta nói không sai, khi yêu người ta không giấu nổi điều gì, nhất là khi nhìn vào đôi mắt. Vợ chồng sống bên nhau hơn 20 năm, ông đâu có là gỗ đá vô tri đến mức không nhận ra sự thay đổi. Để có được những bức ảnh đó. Ông phải thuê thám tử bí mật bám theo vợ và cậu người tình khắp nơi. Khi vợ qua đêm ở du thuyền trên Vịnh Hạ Long hay lúc bay vào Quy Nhơn Tắm Biển, thám tử phải lặng lẽ theo sát. Số tiền ông bỏ ra thuê thám tử cùng với khoản tiền vợ âm thầm mua đồ và chu cấp cho người tình suốt thời gian qua. Tất cả sẽ được trừ vào phần phan hàng được hưởng khi phân chia tài sản. Mặc cho vợ nằm gục dưới sàn phòng ngủ ông Đức Minh cho biết cuộc sống vợ chồng coi như đã chết, chẳng thể níu kéo hay hàn gắn được nữa. Trước khi bước ra ngoài, ông nhếch mép nói tiếp, "Việc đã đến nước này, vợ chồng mình không thể chung sống với nhau được nữa." Hễ nhìn vào mắt em, anh chỉ thấy sự dối trá kinh tởm đến ghê người. Tiếng cánh cửa phòng ngủ sập mạnh vang lên,